Dù sao quý lạc là võ giả tam chuyển. Nhị phẩm luyện dược sư. Mã tạc đoàn vô cùng tin tưởng thực lực của hắn. Cho dù lâm tiêu là thiên tài. Nhất định vẫn phải chết dưới tay quý lạc. Bởi vì tới giờ này vẫn chưa thấy lâm tiêu quay về tân vệ thành. Nghĩ tới điểm này. Đoàn trưởng mã tạc đoàn mới yên tâm. Nguyên bản dự tính di chuyển hang ổ cũng đã đổi ý ở lại. Dù sao chỉ có Lâm Tiêu biết trú địa của bọn hắn. Nếu Lâm Tiêu quay về Tân Vệ Thành, bọn hắn sẽ bị thật nhiều cường giả đỉnh phong tìm tới tiêu diệt. Đồng thời mã tặc đoàn phái ra cao thủ. Giả tạo thành võ giả đi liệp sát yêu thú. Tìm kiếm hỏi thăm tung tích của quý lạc trong vùng Tây Bắc Liên Vân Sơn mạch này. Nói mau, phó đoàn trưởng quý lạc đi nơi nào. Ánh mắt mạc la băng sương nhìn lâm tiêu trong mắt lóe ra vẻ tàn nhẫn. Mấy ngày nay hắn một mực tìm kiếm tung tích quý lạc. Nếu gặp phải tiểu đội võ giả thực lực yếu một chút cũng cướp của giết người. Vừa nghe nơi này có động tỉnh liền chạy tới Vốn nghĩ muốn chiếm tiện nghi Không nghĩ tới gặp được lâm tiêu Tiểu tử này bị phó đoàn trưởng đuổi giết Ai cũng nghĩ hắn đã chết Không nghĩ tới hắn còn sống Hắn nhất định biết tin phó đoàn trưởng Chỉ cần bắt hắn trở về Kiền Lê đoàn trưởng nhất định hậu thưởng cho ta Trong ánh mắt mạc la hiện lên sát khí. Các ngươi đang tìm quý lạc sao? Khó môi lâm tiêu hiện lên tia cười trào phốn. Các ngươi đã muốn gặp hắn như vậy thì cùng xuống địa ngục gặp hắn đi. Dước lời hắn vung tay phải. Hư hư hư. Ba đạo ô quan bắn ra, đâm thẳng tới đầu ba người mạc la. Ô quang bay đi như chớp, nhanh như sấm đánh. Cái gì? Đây là... Ba người mạc la đồng thời kinh hải, vung vũ khí đánh vào ô quang. Khống thần quyết biến. Ngay lúc ba người sắp đánh trúng ô quang. Tay phải lâm tiêu vung lên. Ô nguyên toa nháy mắt chuyển hướng. Tránh khỏi công kiếp của ba người bắn thẳng về phía cổ họng của bọn họ. Đáng giận. Hỗn đảng. Ba người phát ra tiếng rước gào phẫn nộ. Vạn la quyền ảnh. Thời khắc nguy cấp. Mạc la phát ra tiếng gầm nhẹ phẫn nộ. Hai tay bột phát quyền ảnh. Quyền ảnh bao trùm hư không đem phương hướng của ô nguyên toa ngăn cản lại. Phanh. Một tiếng nổ vang. Thiết quyền của mạc la nặng nề đánh lên ô nguyên toa. oan ô quanh bay ngược. Nhưng tay phải của hắn cũng đau nhất. Xung lượng thật lớn đánh úp lại khiến hắn bật lui ra sau ba bốn bước mới đứng vững thân hình. Mà hai tên còn lại không có vận may như hắn. Khi ô nguyên toa bắn tới. Một vỏ giả nhị chuyển trung kỳ không kịp né tránh. Nháy mắt bị đâm xuyên qua cổ họng. Một lỗ máu nhỏ như nắm tay xỏ xuyên qua cổ của hắn. Máu tươi phun như suối. Trong mắt hắn mang theo vẻ kinh sợ. Thân hình thẳng tắp ngã xuống. Người còn lại thực lực nhị chuyển đỉnh phong. Giận dữ điên cuồng vung chiến đao. Đem bản thân mình bao kín chặt chẽ. Ánh đao đầy trời quét ra bổ thẳng vào Ô Nguyên toa đang đánh úp tới. Phanh! Ô Nguyên toa bị đánh thay đổi hướng bay. Nháy mắt xuyên thấu qua vai trái đối phương mang theo chùm máu tươi. Chiến đao của tên kia bị đánh chệch ra ngoài. Cổ tay hắn vỡ ra. Nguy hiểm thật. Tên kia vừa thở ra một hơi Nhưng còn chưa hoàn toàn thả lỏng Một đạo ánh đao sáng lên tràn ngập trong ánh mắt hoảng sợ của hắn Tà nguyệt trảm Phúc xui Chiến đao trong tay lâm tiêu nhẹ nhàng lướt qua hư không Một đầu người mang theo máu tươi phóng lên cao Nặng nề rơi xuống đất Thân hình cục đầu cũng ngã xuống lúc này chỉ còn lâm tiêu cùng mạc la đứng đối diện nhau. một trận gió núi thổi qua tàn cây xào sạc trong núi rừng hoàn toàn tĩnh mịch. mạc la trừng lớn hai mắt nhìn ô, ô nguyên toa trong tay lâm tiêu trong mắt toét ra vẻ vô cùng hoảng sợ. đây là ô nguyên toa ngươi dết quý lạc. ánh mắt không sai, đáng tiếc ngươi hiểu quá muộn. Ba mảnh ô ô nguyên toa bay vòng quanh thân thể lâm tiêu, tản ra quan mang u lạnh, làm người sinh hàng ý. Ánh mắt lâm tiêu băng sương, khó môi cười nhạt. Ngươi giết chết phó đoàn trưởng quý lạc. Xú tiểu tử. Ngươi xong rồi. Ngươi nhất định phải chết. Ta phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Mạc la đột nhiên gầm lên giận dữ, nguyên lực bột phát. Hóa ảnh phân thi thủ. Oanh. Hai tay mạc la đánh ra. Trong hư không xuất hiện trạo ảnh đầy trời. Từng tầm nặng như sóng biển mãnh liệt đánh úp về phía lâm tiêu. "Hừ." Lâm tiêu cười lạnh, chiến đao bay ra. Đao nhạc thành luộc. Một đạo đao mang sáng ngời bột phát cao chừng mấy trượng, chém thẳng lên trạo ảnh đầy trời. Oanh. Hai cổ kình khí cường đại nháy mắt va và chạm vào nhau. Phát ra tiếng nổ vang thật lớn. Đao mang trướng cao. Dễ dàng đánh bay mạc la văn ngược ra ngoài. Kình khí đáng sợ thổi quét. Đem thật nhiều cây cối xung quanh xé rách nhập nát. Phốc! Mạc la phun ra ngụm máu tươi trong mắt hắn lại không hề có chút vẻ khiếp sợ. Thân hình vừa chuyển. Sưu! Mạc la đột nhiên xoay người chạy trốn, gọn gàng linh hoạt không hề có chút do dự, hiển nhiên đã sớm có tính toán. "Xuống tiểu tử. Ngươi đừng đắc ý. Dám giết người của huyết ma mã tạc đoàn. Ngươi sớm muộn gì đều phải chết. Chẳng những là ngươi. Còn có cha mẹ ngươi. Mội mội bằng hữu của ngươi đều phải chết. Hà hà hà. Tiếng cười to điên cuồng của mạc la từ xa xa truyền tới. Nguyên lực trong cơ thể hắn đột nhiên phun mạnh. Tốc độ nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Nhanh như chất phóng qua lùm cây trước mặt. Quay đầu nhìn lâm tiêu. Trong mắt toát ra vẻ hận ý dữ tợn vô cùng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif mười sáu truyện audio được phát hành tại truyện Egypt chương hai trăm mười lăm huyết sắc chi dạ chỉ thoáng tạm dừng khoảng cách giữa hai người đã cách xa hơn trăm thước nhìn thấy lâm tiêu tự hồ còn đang ngơ ngác không phản ứng trong lòng mạc la chật thả lỏng khoảng cách một trăm năm mươi thước Mạc La tự nghĩ dù lâm tiêu mạnh mẽ bao nhiêu cũng không cách nào ngăn chặn được chính mình. Chờ ta quay về trú điệu. Nhất định phải đem tin tức này nói cho đoàn trưởng. Để đoàn trưởng tự mình dẫn người đi đánh chết lâm tiêu. Trong lòng Mạc La nghĩ thầm. Đúng lúc này. Hóng. Đột nhiên một thanh âm rít gào đinh tai nhức ớt vang lên. Bụi cỏ phía trước toét ra một thân ảnh khổng lồ. Mở miệng to như chậu máu hung hăng táp thẳng vào mạc la. Cái gì? Mạc la kinh hoảng, lông tơ dựng đứng không chút do dự một đôi thiết quyền liều lĩnh oanh thẳng về phía trước. Oanh! Thiết quyền cùng miệng của yêu thú nặng nề va chạm. Mạc la chỉ cảm thấy mình đánh lên một ngọn núi cao. Thân hình như diều đứt dây vô lực văng lên. Máu tươi điên cuồng trào ra. Xẹp qua một đạo huyết tuyến chói mắt. Phát thông. Mạc la ngã nhào dưới đất cảm giác khung xương toàn thân đều bị đụng nát bọt máu không ngừng phun ra ánh mắt tan rã. Tiếng bước chân vang lên truyền vào bên tai Mạc la. Cha mẹ ta, mụi mụi, bằng hữu đều phải chết thanh âm băng sương không mang theo chút cảm tình vang lên. Lâm tiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm mạc la nằm run rẩy. chiến đa gọn gàng chém xuống. như vậy ngươi chết trước đi. một cỗ máu tư nháy mắt phun ra cả trượng xa. hóng. toản địa giáp đi tới trước mặt lâm tiêu. vùng đầu bình thường là địa phương phòng ngự đáng sợ nhất của yêu thú. Tuy mạc la là chân vỏ giả tam chuyển. Nhưng thiết quyền của hắn thậm chí không lưu chút dấu vết lên lân giáp của nó. Nhanh chóng quét tước chiến trường. Lâm tiêu tìm được 13 vạn lượng bạc trên người ba thi thể. Gần 10 bình nhất phẩm. Nhị phẩm đang dược. Toàn bộ đều bị hắn thu vào trong thương long tí. Huyết ma mã tặc đoàn sao. Ánh mắt lâm tiêu u lãnh nhìn tận sâu trong rừng rậm tràn đầy nguy cơ. Ta vốn nghĩ tới hiện tại không nên tìm các ngươi gây phiền toái. Nhưng nếu các ngươi muốn tìm ta phiền phức, ta chỉ có thể ra tay trước, dứt lời. Hắn vung tay phải, đem phân thân toản địa giáp thu vào trong thương long tíu thân hình hóa thành một đạo lưu quan nhanh như chớp bay thẳng về hướng trú địa huyết ma mã tặc đoàn chỉ vài lần chớp nháy đã biến mất trong rừng rậm vài giờ sau một đạo thân ảnh uyểu dị lặng yên xuất hiện trước thác nước căn cứ tình báo đoàn trưởng huyết ma mã tặc đoàn là chân võ giả tam chuyển đỉnh phong Ngoài ra còn có hai phó đoàn trưởng tam chuyển hậu kỳ cùng năm tam chuyển sơ trung kỳ Mười mấy nhị chuyển cùng nhất chuyển. Lúc ở dược cốt ta đã đánh chết một chân võ giả tam chuyển. Vừa rồi đánh chết thêm một tên. Còn có quý lạc. Hiện tại trong mã tạp đoàn hẳn chỉ có năm tam chuyển. Cực mạnh nhất là đoàn trưởng huyết ma kiền lê thân hình lâm tiêu ẩn sau một tảng đá lớn bên ngoài thác nước. ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong thác. trong lòng yên lặng suy tư. trong tình báo. thanh danh đoàn trưởng kiền lê hiển hát. ra tay lòng dạ độc ác. võ giả chết trong tay hắn nhiều vô số kể. kiền lê từng là một võ giả thiên tài trong tân vệ thành. tâm tính tàn nhẫn. Trong một nhiệm vụ trở mặt với người thuê mình. Sau đó tàn nhẫn đánh chết đội ngũ hơn hai mươi người kia. Lại kéo người ra nhập thành lập huyết ma mã tặc đoàn. Sau khi thành lập mã tặc đoàn. Hắn càng thêm thay đổi. Càng thêm hung tàn. Mỗi khi công kích một đội buông. Thậm chí còn tàn nhẫn giết hại cả nữ nhân cùng hài tử. Bị người xưng là huyết ma Danh xưng huyết ma mã tạc đoàn là từ kiền lê mới có Tuy rằng phân thân toản địa giáp vô cùng cường đại Nhưng danh tiếng của huyết ma mã tạc đoàn sừng sững lâu như vậy vẫn không ngã Tuyệt đối có chỗ hơn người Mình không thể khinh thường Nhất định phải cẩn thận không được phân tâm Đợi ban đêm hành động Như vậy ô nguyên toa cũng có thể phát huy tác dụng. Trong lòng lâm tiêu thầm suy tính, thân hình ẩn kín sau tảng đá. Thời gian dần trôi qua, rất nhanh sắc trời dần tối xuống. Lâm tiêu đợi mãi tới đêm khuya mới hiện ra thân hình cẩn thận đi tới trước thác nước. Hắn không tùy tiện đi vào, cẩn thận phóng thiếp tinh thần lực thẩm thấu ra sau thác nước. Vừa cảm giác trong lòng lâm tiêu lập tức cả kinh Sau thác nước có hai mã tặc đang canh gác Lúc trước khi lâm tiêu tới nơi này lần đầu tiên Nơi này không có người nào Nếu hắn tùy tiện xâm nhập tuy rằng vẫn có thể đem hai người giết chết Nhưng chỉ sợ sẽ bị bại lộ Nhất định phải cẩn thận Trong lòng lâm tiêu cảnh cáo chính mình đây. Tinh thần lực tập trung hai người sau thác nước, tâm niệm vừa động tay phải hắn đột nhiên vung lên. Hư hư hư Ba đạo ô quan nhanh chóng xuyên vào thác nước. Dưới tiếng thác nước gầm rú che giấu hai ô quan tinh chuẩn đâm vào đầu hai tên mã tặc. Mà ô quan còn lại chuẩn bị sẵn sàng. Tùy thời xử lý tình huống đột nhiên xảy đến. Phúc suy Hai gã mã tặc không biết xảy ra chuyện gì liền tử vong ngay lập tức. Lâm tiêu lặng yên đi vào bên trong thác. Đem thi thể hai người đẩy xuống dưới nước miệng bị người phát giác. Sau đó cẩn thận đi về phía trước. Đi thêm vài trăm thước. Một sơn trại hiện ra trước mặt hắn. Hiện tại tuy là đêm khuya. Nhưng trên đỉnh sơn trại đèn đuốc sáng trương. Mơ hồ còn có tiếng hét to. Tiếng cười mắng vang lên. Tự hồ đang cử hành yến hội gì đó. Không có ai biết một buổi thịnh yến tử vong đang buông xuống. Hô! Thân ảnh lâm tiêu dọc theo đường đi thẳng về phía trước. Thanh âm thác nước đổ xuống xa xa. Trong núi rừng mơ hồ vang lên tiếng yêu thú hí hô. Cùng thanh âm thét to của mã tặc trong sơn trại. Những động tĩnh này hoàn toàn che giấu cho lâm tiêu. Hư hư hư. Ba đạo ô quan lặng yên lướt qua đêm tối. Nháy mắt đâm thủng đầu một mã tặc. Tên kia thậm chí không kịp kêu lên đã vô lực ngã xuống. Hắn vừa ngã lâm tiêu đã bay vút tới lặng yên đón lấy hắn. Không phát ra chút tiếng phanh Đối với luyện dược sư mà nói, bóng đêm là che giấu tốt nhất. Luyện dược sư có thể lợi dụng tinh thần lực rõ ràng quan sát được tình huống chung quanh. Bóng đêm đối với họ chẳng khác gì là ban ngày. Nhưng võ giả không được như vậy. Mặc dù có chút võ giả cảm giác thập phần linh mẫn. Có thể dễ dàng phát hiện biến hóa phát sinh chung quanh. Nhưng loại vũ khí như ô nguyên toa không cần dùng nguyên lực điều khiển. Chỉ bằng vào tinh thần lực là có thể khống chế. Trượt phi gặp cao thủ chân chính. Nếu không võ giả bình thường không cách nào nhận ra. Chỉ một lát hơn 10 tên mã tập canh gác bên ngoài đã chết dưới tay lâm tiêu. Huyết ma mã tập đoàn tội ác chất chồng. Nợ máu không ít. Trên tay không biết có bao nhiêu mạng người. Lâm tiêu ghét chóc không hề có chút áp lực tâm lý. Hô! Sau khi ghét chết nhóm mã tặc canh gác bên ngoài. Thân hình lâm tiêu nhanh chóng tiến về phía trước. Bắt đầu tính toán làm sao tiêu diệt sơn trại. Đi tới chỗ này, đội mã tặc canh gác ít nhất là 4-5 người không ngừng qua lại tuần tra bên trong sơn trại các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz mười bảy truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương hai trăm mười sáu bại lộ một muốn không tạo ra động tĩnh thì nhất định phải đánh chết năm người cùng một lúc nếu không một khi có người phát ra thanh âm sẽ kinh động toàn bộ sơn trại làm sao bây giờ nhìn tiểu đội năm người trước mặt trong lòng lâm tiêu tận lực nghĩ cát. ngay lúc lâm tiêu lẻn vào tàn sát thành viên mã tập đoàn, trong đại sảnh trên đỉnh cao nhất sơn trại, một đám vũ cơ xinh đẹp đang nhảy múa. trước mặt vũ cơ, ba gã cường giả khí thế phi phàm đang ngồi trên bàn chè chén thực vật rượu ngon chất đầy cả bàn tiệc người ngồi chủ vị là một nam tử mặc huyết vào, khuôn mặt dữ tợn, tai to mặt lớn, thoạt nhìn có chút hung ác lại có vẻ buồn cười, đôi mắt nhỏ hãm sâu, đồng tử lón lên vẻ dạo hoạt, gian trá lẫn tàn nhẫn. người này chính là đoàn trưởng huyết ma mã tạc đoàn, huyết ma kiền lê, không ai nhận ra nam tử có chút béo tròn giống như thương nhân kia lại là một bạo chúa hung tàn. một người chừng bốn năm mươi tuổi. hốc mắt hãm sâu. sắc mặt ngâm đen. nhìn qua như hắc vô thường. người còn lại là một lão giả sắc mặt hồng nhuận. có chòm râu dê. vẻ mặt mang theo dáng tươi cười ấm áp. Nhưng trong đôi mắt lộ vẻ lạnh lùng cùng cao ngạo. Lần này không nghĩ tới là ngụy hương sơn đại sư cùng lãnh chi kiệt đại nhân đến chỗ của ta. Thật làm cho chúng ta cảm thấy vinh hạnh. Nào! Chúng ta cạn một chén. Kiền lên nâng lên chén rượu, nhìn hai người mỉm cười nói trong giọng nói mang theo vẻ khiêm tốn cùng cung kính. Đâu có gì, đâu có gì. Lão giả khẽ gật đầu, đem chén rượu uống một hơi cạn sạc. Hừ, nếu không phải các ngươi đem dược cốt bại lộ ra ngoài, hai chúng ta sẽ vội vã từ hắc long trại tới chỗ của ngươi. Chuyện lần này trại chủ vô cùng phẫn nộ, hy vọng các ngươi tự thu xếp ổn thỏa, đừng tái phạm đồng dạng sai lầm. Nam tử mặt đen hừ lạnh một tiếng. Lạnh chi kiệt đại nhân giáo hướng rất đúng, Lần này là chúng tôi sai lầm, xin đại nhân nói tốt vài câu trước mặt trại chủ. Kiền Lê bồi cười, nhưng trong lòng tức giận vô cùng. Nhưng hai người này là cao thủ hắc long trại, còn là hóa phạm cảnh, vô luận thân phận. Thực lực đều vượt hơn hắn. Hắn chỉ có thể nén giận không ai hay biết huyết ma mã tộc đoàn kỳ thật đã sớm liên hợp cùng thế lực ngầm hắc long trại ủng hộ chung quanh hắc long trại cùng mưu đại sự võ giả tu luyện cần đan dược sau khi bị thương cũng cần đan dược trị liệu là thế lực đối kháng với tân vệ thành thành viên hắc long trại nhân số đông đảo mỗi tháng tiêu hao số lượng đang dược vô cùng kinh người. số lượng khổng lồ như thế hắc long trại đương nhiên không thể mua được tại tân vệ thành. nếu không sẽ dễ dàng bị phát hiện tung tích, chỉ phải tự mình sản xuất. dược cốt của huyết ma mã tạp đoàn cũng không phải do bọn hắn trồng trọt, mà là thay hắc long trại quản lý mầm móng linh dược cùng cây non đều do Hắc Long Trại thống nhất vận chuyển tới đây. Sau đó phái người đi gieo trồng. Nhiệm vụ của huyết ma mã cạc đoàn là phái người chăm sóc linh dược, phòng người bị yêu thú cùng võ giả phá hư. Hơn nữa định ngày quản lý là một trong những dược điền dưới trướng Hắc Long Trại. Sở dĩ bọn họ lựa chọn huyết ma mã tạc đoàn là vì có quan hệ tới nhị phẩm luyện dược sư phó đoàn trưởng Quý Lạc. Cách đó không lâu nhận được tin tức do huyết ma mã tạc đoàn truyền lại. Biết dược cốt bị người phát hiện. Phó đoàn trưởng Quý Lạc đuổi theo truy sát nhưng lại mất tiếc. Trại chủ nổi trận lôi đình. Phái ra hai cao thủ hóa phàm cảnh ngụy Hương Sơn cùng lãnh chi kiệt đến đây xử lý. ngụy Hương Sơn là nhị phẩm luyện dược sư. Công việc của hắn chính là hái hơn trăm gốc nhị phẩm linh dược cùng hơn ngàn nhất phẩm linh dược mang về hát long trại. Yến tuyệt vẫn đang tiến hành, mấy người đang ăn uống linh đình chuyện trò vui vẻ. Có! Lúc này đôi mắt lâm tiêu chật sáng ngời. Cởi bỏ huyết sắc trường bào trên thi thể mã tạc mặc lên người, sau đó đi ra ngoài. Người nào? Động tác của Lâm Tiêu lập tức kinh động tiểu đội năm người, một người lên tiếng quát. Năm đôi mắt sắc bén đều dừng trên người Lâm Tiêu. "Là ta." Thần sắc Lâm Tiêu lạnh nhạt đi tới trước mặt năm người, diễn cảm bình tĩnh. "Ngươi là ai?" Đầu lĩnh tiểu đội nhướng mày, tay phải đặt lên chui đao, nhìn thấy trang phục huyết vào trên người lâm tiêu mới không động thủ. Ta là thủ hạ mạc la đầu lĩnh, mạc la đầu lĩnh có việc nên tối nay trở về, phái ta đến thông tri lão đại. Lâm tiêu khoát tay. Trong tay lập tức xuất hiện huyết sắc lệnh bài. Chính là lệnh bài thân phận mà hắn lấy được trên thi thể đám mã tặc. Nguyên lai là thủ hạ mạc la đầu lĩnh. Nhìn thấy lệnh bài. Ánh mắt bốn gã mã tặc khác lập tức dịu đi rất nhiều. Nhưng tên đầu lĩnh nhíu mày. Trong lòng hắn mơ hồ có một loại cảm giác không thiết hợp. Nhưng không biết loại cảm giác này từ đâu mà đến. Ngươi là thủ hạ mạc la đầu lĩnh. Sao trước kia ta chưa từng gặp ngươi? Hắn vừa hỏi xong lời này. Trong tim chợt mấy động. giờ phút này Hắn rốt cục nghĩ ra điểm kỳ lạ ở nơi nào. chính là khuôn mặt người trước mặt quá mức non nớt trẻ tuổi. đại đa số mã tạc nơi này đều bởi vì nhiều nguyên nhân bị tân vệ thành truy nã. vì vậy mới gia nhập huyết ma mã tạc đoàn. những võ giả kia phần lớn ngoài ba mươi tuổi. Mà hơn hai mươi đều rất ít Nhưng còn trẻ như lâm tiêu hắn thật sự chưa từng gặp qua Đáng tiếc hắn nghĩ ra quá muộn Khi hắn vừa định rống lên Lâm tiêu đã đột ngột rút đau Hô! Không có ánh đau chói mắt Không có nguyên lực mênh mông Chỉ có một trận gió nhẹ nhàng phớt qua thân thể năm người Ngên phong nhất đau cảm. Biểu tình năm tên mã tập nháy mắt động lại Phúc xui, gió mát phút qua hơn mười huyết tiễn từ cổ họng cùng tim năm mã tặc cùng bắn, nháy mắt liền tử vong. Thu, tay phải lâm tiêu vung lên, đem thi thể năm mã tặc thu vào trong thương long tiết, lặng yên biến mất trong đêm tối. nửa canh giờ sau, bốn đội ngũ mã tặc tuần tra chung quanh sơn trại đều bị lâm tiêu dùng cùng một biện pháp giải quyết. Bên trong có ba đội ngũ giải quyết dễ dàng Chỉ có một đầu lĩnh thập phần cảnh giác Thiếu chút nữa bị hắn nhìn ra Cũng may lúc ấy lâm tiêu đã đi tới trước mặt bọn hắn Dùng ô nguyên toa cùng nghênh phong nhất đao trảm lặng yên Xử lý mới đem năm người nháy mắt vết chết Hô Thở ra một hơi dài ánh mắt lâm tiêu nhìn lên đại sảnh đèn đuốc sáng ngời hiện tại đã có hơn bốn mươi mã tặc chết trong tay hắn. trong đó có ba người liêu lạc, ba người mạc la, cùng với quý lạc, còn có hai người ở thác nước, hơn mười người canh gác ở bên ngoài cùng hai mươi người đi tuần tra. căn cứ tình báo, số lượng mã tặc trong huyết ma mã tặc đoàn khoảng năm sáu chục người. nói cách khác, Hiện tại trong đại sảnh có khoảng 20 người. Trong đó còn có năm chân võ giả tam chuyển. Trong lòng lâm tiêu thầm tính toán. Thả ra phân thân toản địa giáp. Lâm tiêu khống chế yêu thú tiến lên từ một phương hướng khác. Bản thân hắn tìm lên kiến trúc trên đỉnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 18 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.f.yr Chương 217 bại lộ Hai, Đến lúc đó xếp được bao nhiêu thì bao nhiêu, nếu thật sự không được thì cho toản địa giáp động thủ. Trong lòng lâm tiêu suy nghĩ, thân hình tiến lên chỗ kiến trúc trên đỉnh kia. Cả kiến trúc có chút khổng lồ. Do thật nhiều thân gỗ tạo thành nhìn qua giống như một phủ đệ. Hiển nhiên vì kiến tạo tòa nhà này mã tặc đoàn cũng tiêu phí không ít tâm tư. trong sảnh đèn đuốc sáng trương, thanh âm tiếng đèn sáo vang xa. thật nhiều tiếng cười đồ thét to vang lên. còn có tiếng muốn hát. bên ngoài đại sảnh ngẫu nhiên có một hai mã tặc cưỡi ngựa đi qua trước tiên giết chết đám mã tặc cưỡi ngựa tuần tra này lâm tiêu ẩn trong góc điều khiển toàn địa giáp đi tới cạnh góc tường viện ánh mắt nhìn chằm chằm một mã tặc cưỡi ngựa đi về phía mình chuẩn bị động thủ cùng lúc đó trong đại sảnh buổi tiệc đang diễn ra kiền lên nhìn một hán tử khôi ngô ngồi sau lưng mình vẫy vẫy tay Đại hán lập tức tiến lại gần. Lão nhị. Lý nhị bọn hắn còn chưa tới đây thay ca. Ngươi mang theo mấy huynh đệ đi đổi cho bọn hắn một chút. Đừng để các huynh đệ tuần tra bên dưới có lời oán hận. Còn nữa. Thay ta hỏi tiểu tử Mạc La đã trở lại hay chưa? Nếu đã trở lại gọi hắn tới gặp ta, mẹ nó, đã là lúc nào rồi? Kiền lên nói với Đại Hán. Đã biết. Đại Hán gật gật đầu đứng lên. Ngụy Hương Sơn nghe nói như thế theo bản thân phóng thiết tinh thần lực tuần tra. "Ân." Sau khi điều tra tình huống bên trong Sơn trại, vẻ mặt của hắn đột nhiên ngẩn ra, nháy mắt biến thành vô cùng ngưng trọng. Có yêu thú. Ngụy Hương Sơn đột nhiên đứng lên quát. Thân hình hóa thành một đạo lưu quang tập kích về phía trước. Đồng thời trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Kiếm quang lóng lánh hóa thành bọt sóng trùng điệp xuyên thấu qua vách tường đánh thẳng tới một góc trong viện. Oanh Long Vô số gỗ vụn tung tón tiếng gầm rút thật lớn kinh động đám mã tặc trong đại sản. Không tốt Không tốt Ngoài đại sản lâm tiêu bị một đạo tinh thần lực phúc chốt tràn qua cơ thể hắn. trong lòng kinh hãi, chợt nghĩ mình đã bị phát hiện. hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng. phân thân toản địa giáp đã chứng kiến đạo kiếm quan như lưu tinh cắt qua chân trời nháy mắt đi tới trước mặt của hắn. hóng! toản địa giáp phát ra tiếng rước gào thật lớn. bất chấp ẩn tàn thân hình móng vuốt sắc bén nhanh như chớp đánh thẳng vào kiếm quan kia phanh trảo kiếm va chạm sóng xung kích thật lớn đem hoa cỏ chung quanh chấn vỡ dập nát phân thân toàn địa giáp cảm thấy có một cổ nguyên lực sắc bén cường đại xuyên thấu qua kiếm quan dừng trên chân trước có cảm giác hơi đau đớn cúi đầu nhìn lại lưng giáp chân trước bị thương Có vài vết thương nhỏ nhưng vẫn chưa phá vỡ được phòng ngự bên ngoài của phân thân. Hô! Ngụy hương sơn đâm ra một kiếm cũng bị lực lượng đáng sợ của toản địa giáp đánh bay ngược ra sau. Thân hình phiêu động. Nhẹ nhàng dừng trong nội viện. Sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì? Nơi này tại sao có con yêu thú? Lý nhỉ? Lý Nhĩ đâu? Hắn làm thế nào không biết, lại cho một con yêu thú đi vào đây mà không cản lại, gọi hắn tới gặp ta. Từng đạo thân ảnh từ đại sảnh bay ra, bao vây quanh toàn địa giáp. Phân thân khổng lồ cùng bộ dáng dữ tợn của yêu thú nháy mắt xuất hiện trong ánh mắt bọn hắn. Nhìn con yêu thú đáng sợ như vậy lại lặng yên không chút tiếng động đột nhập tới cửa đại sảnh mà mình hoàn toàn không hề hay biết. Huyết ma kiền lê không nhịn được phẫn nộ quát lớn. Đám bả tặc khác nghe vậy xanh mặt muốn chạy xuống sơn trại. Không cần gọi. Kiền lê. Huynh đệ bên dưới của ngươi đều không thấy. Trong sơn trại ngoài trừ chúng ta chỉ có con yêu thú này. sắc mặt ngụy hương sơn ngưng trọng, thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị nói. Lúc nãy tinh thần lực của hắn đã qua sơn trại. Phát hiện bên dưới không một bóng người. Chỉ có con yêu thú tìm phục một bên. Quả nhiên. Đoàn trưởng, đoàn trưởng vài tên hộ vệ vừa chạy trở lại sắc mặt tái nhật hồi báo. đoàn trưởng, không nhìn thấy đám người lý nhĩ? trong sơn trại ngoài trừ chúng ta không còn gặp ai. chúng tôi thấy được không ít vết máu dưới đất. cái gì? kiền lê nghe vậy sắc mặt không khỏi đại biến. chẳng lẽ đều bị súc sinh này cắn nuốt. Ánh mắt mọi người dừng trên toàn địa giáp, trong mắt mơ hồ tóe ra tia phẫn nộ lẫn sợ hãi. Mặc dù nhóm người Lý Nhĩ không có chân võ giả tam chuyển, nhưng không ít nhị chuyển, thậm chí là nhị chuyển đỉnh. Nhưng cả đám người như vậy lại thần không biết hủy không hay biến mất, thậm chí không nghe được một chút động tĩnh, khiến đám mã tặc cảm thấy rùng mình đây là yêu thú gì vậy nhìn chân khí chỉ có tam tinh chẳng lẽ là giáp long không đúng đầu của giáp long có một sừng nhưng đầu yêu thú này không có nhìn bộ dáng hình như là toản địa giáp toản địa giáp cái đầu của ngươi toản địa giáp chỉ là yêu thú nhất tinh rất ít nhị tinh mà tam tinh càng không khả năng Hơn nửa lân giáp trên thân yêu thú này còn tản ra chút kim quang. Khác xa toản địa giáp. Quảng nó là yêu thú gì, giết nó rồi nói sau. Nhóm người kiền lên nhìn chầm chầm toản địa giáp trước mặt. Dù bọn hắn không thể tin một con yêu thú như vậy có thể lặng yên liệt sát nhóm người lý nhĩ không chút tiếng động. Nhưng sự thật làm cho bọn hắn không thể không nghĩ như thế. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lúc này lâm tiêu đang kiệt lực suy tư biện pháp. Không nghĩ tới trong huyết ma mã cặc đoàn ngoài trừ quý lạc còn có luyện dược sư tồn tại. Hơn nữa còn là hóa phạm cảnh. Ngoài hắn ra nam tử đen gầy đứng cạnh kiền lê tự hồ cũng là hóa phạm cảnh. Đáng chết Hai người này ở đâu xuất hiện Lâm Tiêu nhìn Ngụy Hương Sơn cùng lãnh chi kiệt cách đó không xa trong lòng thầm sốt ruột Khi nãy Ngụy Hương Sơn đánh ra một chiêu phá vỡ lân giáp của toản địa giáp Liền làm cho Lâm Tiêu lập tức nhận ra hắn là võ giả hóa phàm cảnh Nếu sớm biết trong mã tập đoàn thậm chí có hai võ giả hóa phàm cảnh Hắn tuyệt đối sẽ không xâm nhập vào chú địa này. Hiện tại nghĩ nhiều cũng đã chậm, phân thân đã bị bọn hắn vây khốn nơi này, mình không thể để nó chết tại đây. Cũng may mình còn chưa bại lộ, vẫn còn chút hy vọng. Lâm tiêu cầm ba mảnh ô ô nguyên toa trong tay, gắt gao nhìn chầm chầm cảnh tượng ngoài đình viện chờ đợi thời cơ. Hắn đang mặc quần áo của mã tạp đoàn. Tuy nguội Hương Sơn dùng tinh thần lực dò xét, cảm ứng được sự tồn tại của hắn, nhưng không nhận ra lâm tiêu từ bên ngoài đến. Chính do con yêu thú này giết đám người lý nhĩ sao? Đôi mắt kiền lê đỏ bừng, hơn hai mươi thủ hạ vẫn lạc là tổn thất thật lớn đối với hắn. Giết! Ra lệnh một tiếng. Năm chân võ giả tính cả Kiền Lê đồng thời quát lớn một tiếng. Hóa thành năm đạo lưu quan bắn về hướng Toản địa giáp. Oanh! Kiền Lê rút ra ủi đầu huyết đao. Một đạo huyết sắc đao mang bổng dưng xuất hiện trong hư không. Bắn về phía Toản địa giáp. Mà bốn gã đầu lĩnh khí thế bất phàm. Vũ khí đồng loạt bổ tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 19 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 218 Vây Khốn Trong đó Đại Hán Khôi Ngô nói chuyện với Kiền Lê khi nãy là mạnh nhất Trong tay huy một cây búa lớn cao chừng nửa người Trong hư không phát ra tiếng nổ vang thật lớn đem không khí muốn chém thành hai nữa. đại hán này chính là phó đoàn trưởng huyết ma mã tập đoàn tên ngụy cực thực lực tam chuyển hậu kỳ. năm tam chuyển võ giả đánh ra một kích toàn lực nguyên lực lưu chuyển tiếng sấm vang rền chiếu sáng như ban ngày. phân thân toản địa giáp nhìn chằm chằm kiền lê. đôi móng vuốt chộp thẳng tới chiến đao của hắn. Chiếc đuôi sắt thép lướt như tia chớp, quất về phía ngụy cực, còn lại ba gã khác nó cũng không thời gian quản tới. Hờ, kiền lê hừ lạnh, hủy đầu huyết đa quan mang đại thịnh, hung hăng đập lên móng vuốt toản địa giáp, phanh, trảo đa va chạm. Một cổ sóng xung kiếp đáng sợ lan tràn hình khí mãnh liệt khiến nhóm mã tặc chung quanh sắc mặt hoảng sợ, vội vã thối lui. Trong miệng kiền lê kêu lên một tiếng đau đớn thân hình bay ngược trở ra. cùng lúc đó chiếc đuôi sắt thép của toản địa giáp cũng nhanh như chớp cuốc lên búa lớn của ngụy cực, đánh tan công kích hung mạnh của hắn. hư hư hư. Công kiếp của ba người còn lại phân thân cũng không quan tâm. Ba đạo công kiếp đáng sợ dừng trên lưng của nó. Chỉ lưu lại ba dấu vết trắng mờ. Làm sao có thể? Diễn cảm ba người kia rung động, một kích của họ lại không thể phá vỡ lân giáp yêu thú này. Đây là phòng ngự thế nào? Ngay lúc họ còn đang kinh hãi chiếc đuôi sắt thép đột nhiên bắn ra tốc độ nhanh như chết quất thẳng tới trước mặt nam tử bệnh trạng chân khí yếu nhất hô chiếc đuôi khổng lồ tản ra hào quang băng sương hung hăng phách thẳng vào đầu nam tử kia không tốt lão thất tránh mau vài tên cao thủ kinh sợ hét lớn cái gì nam tử thần sắc đại biến chỉ có thể vận chuyển toàn bộ nguyên lực chắn ngang trước người mình oanh Chiếc đuôi nặng nề quét lên trước người hắn Như thiết côn khổng lồ đánh thẳng vào túi nước Nguyên lực ngoài thân nam tử nháy mắt phá thành mảnh nhỏ Thân hình bị chiếc đuôi sắt quét ngang hóa thành một chùm huyết vụ nổ tung Chỉ một kiếp đã có một vỏ giả tam chuyển tử vong Lão thất Đám người kiền lê kinh sợ rốn to Đôi mắt phúc chốt đỏ bừng Nháy mắt đánh chết một chân vỏ giả tam chuyển Toản địa giáp không chút do dự xoay người xông ra ngoài viện. Oanh long long. vách tường gỗ bên ngoài bị thân thể cao lớn của Toản địa giáp đâm thành mảnh nhỏ. Thân hình của nó như một ngọn núi nhỏ di động. Đấu đá lung tung xông thẳng xuống dưới sơn trại. Yêu thú muốn chạy trốn. Đừng cho nó chạy. Ngăn nó lại Tiếng quát chói tai kinh sợ liên tiếp vang lên Đám người kiền lê hóa thành mấy đạo lưu quan muốn ngăn cản toản địa giáp Nhưng nó không hề để ý Ngoại trừ kiền lê cùng ngụy cực Nó không sợ hại bất kỳ công kích nào Ngược lại mấy người muốn chạm đường của nó lại bị nó va chạm nháy mắt vỡ vụn khung xương Miệng phun bọt máu mà chết đáng giận a. trong miệng kiền lê phát ra tiếng rước ngào phẫn nộ. huyết đau liên tục vũ động. nhưng không cách nào ngăn cản bước tiến của toản địa giáp. nháy mắt phân thân yêu thú đã chạy xuống dưới sơn trại. yêu thú này có điểm ý tứ. thân là tam tinh yêu thú nhưng lực phòng ngự lại mạnh như thế còn mạnh hơn cả tứ tinh yêu thú. chập chập huyết ma mã tạc đoàn đúng là xui xẻo gặp phải con yêu thú như vậy bỏ đi hai người chúng ta cũng nên xuất thủ dù sao mã tạc đoàn nơi đây cũng gia nhập liên minh với chúng ta đúng lúc này ngụy hương sơn cùng lãnh chi kiệt đều động hưu hai người hóa thành lưu quang bay về hướng toản địa giáp tốc độ nhanh như tia chớp nháy mắt đi tới trước mặt yêu thú Cút trở về cho ta. Lãnh chi kiệt quát lên chói tay thân hình bành trướng trường côn vung cao hung hăng đập xuống đầu toạn địa giáp. Oanh! Không khí đột nhiên hiện đầy sương mù che trắng côn ảnh. Côn ảnh không ngừng lón ra. Ngưng tụ thành trường côn dài hơn một trượng. Đập vỡ không khí quét thẳng vào đầu toạn địa giáp. Một cổ nguy cơ thật lớn dâng lên trong lòng toản địa giáp, nó lập tức tránh sang bên, chân trước đánh ra. Oanh! Một tiếng nổ vang thật lớn. Phân thân yêu thú khượng lại. Mà hai chân lãnh chi kiệt lún sâu dưới đất. Bị xung lượng đẩy ra lưu lại dấu vết thật dài. Địa phương đôi bên giao thủ bị kình khí thổi quét tạc ra một hố sâu lực lượng tam tinh yêu thú này còn đáng sợ như vậy hai tay lãnh chi kiệt cầm trường côn run rẩy vẻ mặt hưng phấn một kích vừa rồi hắn bị chấn động thật lớn cùng lúc đó kiếm ảnh liên miên ngụy hương sơn quát một tiếng kiếm quan sát bén phóng mạnh về phía toản địa giáp hóng phân thân phát ra tiếng rít gào Chiếc đuôi quét ra đánh văng kiếm quen của hắn. Lực lượng thật lớn đẩy hắn văng ra. Trong lòng khí huyết cuồn cuộn. Mà lân giáp trên đuôi của phân thân cũng bị phá nát vài mảnh. Xuất hiện một tia vết máu. Thừa dịp này nhóm người kiền lê cũng lao tới vây quanh nó. Giết! Đám người kiền lê hai mắt đỏ đậm gầm lên giận dữ. Không chút do dự lao thẳng về hướng Toản địa giáp. Trong lòng vô cùng phẫn nộ. Ha ha, lại đến. Lãnh chi kiệt phóng lên cao, dưới chân vẫy ra vô số đá vụn, hương phấn huy động trường côn trong tay nặng nề nện xuống. Chết, ngụy hương sơn cũng hừ lạnh một tiếng. Tay phải cầm trường kiếm run lên. Hư không xuất hiện mười đó kiếm hoa sáng lạn Hoa rơi chậm chậm như phiêu theo gió nhắm thẳng đôi mắt toản địa giáp. Không tốt. Trong lòng lâm tiêu không dám lãnh đạm. Khống chế phân thân vận chuyển thú nguyên quyết. Từng đạo yêu nguyên hùng hậu vận chuyển nhanh trong kinh mạch cứng cõi bao phủ bên ngoài thân thể yêu thú. Đồng thời hung hăng song thẳng tới trước mặt. oanh lòng lòng tiếng gầm rú thật lớn vang vọng, song phương không ngừng giao thủ. từng khối đá dưới đất bị quốc dập nát, hình khí cường đại làm một ít võ giả nhị chuyển hoảng sợ tản ra. bằng thực lực của họ căn bản không thể gia nhập chiến đoàn, chỉ riêng dư âm quét ra cũng đủ làm cho họ bị trọng thương. bị nhiều cao thủ vây công. Không bao lâu thân thể toản địa giáp vết máu loang lổ Lân giáp bị oanh vỡ. Lộ ra da thịt bên trong. Làm sao bây giờ? Lâm tiêu tận lực kiên trì trong lòng lo lắng lại phẫn nộ. Làm cho hắn đau đầu nhất chính là lãnh chi kiệt. Đối với yêu thú có lực phòng ngự siêu cường mà nói. Loại vũ khí lớn trong tay võ giả đáng sợ nhất dù sao thể tích yêu thú khổng lồ, ngụy hương sơn lại dùng kiếm, có đánh chúng chỉ tạo vết thương nhỏ, tuy uy hiếp nhưng không nguy hiểm tính mạng, mà lãnh chi kiệt thì khác, một côn nện xuống sẽ gây ra thương tổn cực lớn. hơn nữa người này trời sinh thần lực, luôn ngăn cản đường đi của phân thân, khiến cho nó không thể chạy trốn, Về phần đám người kiền lê cùng ngụy cực tuy mạnh mẽ nhưng không phải chủ yếu Vì nhiều người vây khốn như vậy Phân thân không có cơ hội chạy trốn Muốn thắng lợi Điểm mấu chốt là nam tử cầm trường côn kia Ánh mắt lâm tiêu băng sương, gác gao nhìn chằm chằm lãnh chi kiệt Chỉ cần giết chết hắn Không còn ai có thể ngăn cản được phân thân đến lúc đó muốn chiến hay chạy trốn đều không có áp lực. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.iz. Hai mươi truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.iz. Chương hai trăm mười chín thảm thiết hỗn loạn trong đám người lâm tiêu chậm rãi đi tới gần lãnh chi kiệt làm ra bộ dạng như đang xem cuộc chiến. Ha ha, thích quá sung sướng lãnh chi kiệt hơn phấn cười lớn, toàn thân tràn ngập hắc sắc khí lưu, trường côn vũ động, vô sáu côn ảnh quét ngang tứ phương, trong tiếng nổ vang đánh thẳng tới toàn địa giáp, oanh long long, tiếng đánh, tiếng nguyên khí nổ mạnh vang lên, phân thân kiệt lực chống cự trên người xuất hiện không ít vết thương, Mà lãnh chi kiệt cũng bị đánh bay ngược ra ngoài. Thường thường bị đánh vào trong nền đất. hắc bào phá nát lộ vẻ chật vật. Nhưng hắn càng đánh càng mạnh. Vô cùng hưng phấn. Lại đến. Bị một trạo đánh bay. Lãnh chi kiệt thả người nhảy lên. Máu huyết trong cơ thể hắn sôi trào. Nguyên lực lưu chuyển. Tìm được khoái cảm lớn lao trong cuộc chiến với toãn địa giáp. Lâm tiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm lãnh chi kiệt trong mắt hiện ti lệ mang. Hóng. Phân thân đột nhiên hét lên một tiếng như lôi đình. Thân thể xông về phía trước. Đồng thời chiếc đuôi linh hoạt toàn lực vũ động quét văng đám người ngụy hương sơn. Móng vuốt sắc bén điên cuồng vỗ về hướng lãnh chi kiệt. Oanh. Một kích toàn lực của phân thân vỗ lên trường côn lãnh chi kiệt. Trong tiếng nổ vang. Kinh khí thổi quét. Đem cây cối chung quanh chấn sụp. Mặt đất như bị long quyển phong cuốn qua. Vô số đá vụn tứ tán. Thật mạnh. Lãnh chi kiệt bị đánh bay ra ngoài. Khí huyết sôi trào. Cổ họng ngọt liệm muốn phun máu tươi. Hắn kiệt lực ngăn chặn cứng rắn nuốt trở vào Chính là hiện tại Lệ mang chật lón Lâm tiêu vương tay Hư hư hư Ba đạo ô quan như lưu tinh nổ bắn ra theo hình chữ phẩm Bắn thẳng tới gáy Hậu tâm cùng sau đầu của lãnh chi kiệt Không tốt Lãnh chi kiệt cẩn thận Đại nhân cẩn thận Xa xa nhìn thấy một màn này đám người ngụy hương sơn trường lớn hai mắt trong miệng phát ra tiếng gầm lên giận dữ. Cái gì? Lãnh chi kiệt lập tức cảm giác được tình huống, một cảm giác nguy cơ mạnh liệt dâng lên. Lại lư đã cổm. Thời khắc mấu chốt lãnh chi kiệt hít sâu một hơi. Thân thể chuyển mạnh giữa không trung. Cũng không nhìn tình huống rõ ràng trường côn nháy mắt muốn thành một đoàn hắc ảnh đánh ra. loạn bát phong côn pháp. côn ảnh đầy trời bao trùm hết thảy, nháy mắt đem ba mảnh ô quang bao phủ bên trong. đinh đinh đinh. ba tiếng kim thiết pha chạm truyền đến. ba mảnh ô nguyên toa bị chấn văn ra ngoài. mà lãnh chi kiệt đang bị thương còn dùng vũ kỷ. thương thế không thể áp Chế liền phun ra một ngụm máu tươi. sắc mặt hắn tái nhợt thân thể rơi xuống đất. Đao nhạt thành luộc. Trong nháy mắt, Thân hình lâm tiêu đã bay lên. Chiến đao phun ra một đoàn đao men chói mắt. Như cột trụ trời ầm ầm đánh về phía lãnh chi kiệt. Chết! Ánh mắt lâm tiêu dữ tợn mà điên cuồng. Vận chuyển ngưng nguyên công tới cực hạn nguyên lực mênh mông điên cuồng truyền vào trong chiến đao. chỉ cần giết lãnh chi kiệt. dù bại lộ bản tôn cũng có thể dựa vào phân thân sống sót. đáng chết, đáng chết, ngươi đáng chết. lãnh chi kiệt liên tục gầm lên giận dữ. ánh mắt của hắn biến thành đỏ đậm. ngoài thân đột nhiên tản ra một cổ nguyên lực ba động kinh khủng. Cửu chuyên nguyên công ngọc thạch câu phần Lãnh chi kiệt quát lớn một tiếng trường côn lưu chuyển hào quang Nháy mắt nện lên đao mang của lâm tiêu oanh Long Trong tiếng nổ vang thật lớn Bụi mù tràn ngập Hai đạo nhân ảnh như hai viên đạn pháo bay ngược ra ngoài Phốc Lực lượng thật lớn ập đến Lâm tiêu như gặp phải xét đánh thân hình nặng nề văng ra bay thẳng ra xa hơn mười trượng mới dừng lại. phun ra một ngụm máu tươi. hỗn đản, dám đánh lén ta. lãnh chi kiệt quỳ một gối. ánh mắt dữ tợn mà khủng bố. trong miệng không ngừng tuôn máu tươi. nơi lồng ngực của hắn có một miệng vết thương dài hơn một xíu. vô cùng chật vật. lãnh chi kiệt ngươi không sao chứ. Xa xa ngụy hương sơn lo lắng quét Trong bọn họ có người muốn chạy qua hỗ trợ, nhưng lại bị phân thân Toản địa giáp không ngừng tấn công, không cách nào tách ra. Không có lãnh chi kiệt nhúng tay, bằng vào ngụy hương sơn cùng nhóm người kiền lê, đối phó Toản địa giáp có chút cố hết sức. Ta không sao. Máu tươi rơi xuống. Diễn cảm lãnh chi kiệt lạnh lùng nghiêm túc lên. Lấy ra viên đang dược nuốt vào Từng đợt khói nhẹ bay lên trên đỉnh đầu hắn Ánh mắt hắn băng sương nhìn lâm tiêu tràn đầy sát khí Tiểu tử kia là ai? Sao lại mặc quần áo của huyết ma mã tạc đoàn chúng ta? Kiền lê quát lớn Đây! Đây không phải là tên tiểu tử kia sao? Là hắn! Hắn là lâm tiêu Hắn là người đã phát hiện dược cốt của chúng ta. Chính là hắn, phó đoàn trưởng quý lạc đuổi theo truy giết hắn sau đó đi không trở về. Tiểu tử này lại vẫn còn sống. Ba đạo ô quan vừa rồi làm gì, sao cảm giác giống như ô nguyên toa của phó đoàn trưởng. Trong đám mã tập có người từng gặp qua lâm tiêu, lên tiếng kinh hô thanh âm tràn đầy vẻ kinh hãi cùng nghi hoặc Lâm tiêu Chính là đầu sỏ làm chúng ta mất đi dược cốt Hừ Không nghĩ tới chỉ là một tiểu tử mười mấy tuổi Còn dám giấu trong mã tập đoàn đánh lén ta Hừ Chỉ là một nhị chuyển võ giả ngươi cho rằng có thể giết ta sao Lãnh chi kiệt lau máu tươi Ánh mắt khoáng chặt lâm tiêu Trong lòng tràn ngập phẫn nộ Mỗi người đều phải phụ trách cho hành vi của mình Đi chết đi Lãnh chi kiệt quát lạnh một tiếng Thân hình bay lên trường côn đánh tới Đây là thực lực võ giả hóa phàm cảnh hay sao? Lâm tiêu nhìn chầm chầm lãnh chi kiệt Không nghĩ tới đã đánh lén đối phương Nhưng người kia vẫn vượt qua được Chỉ bị trọng thương mà thôi Nếu là như vậy phải liều mạng Hôm nay hắn không chết thì ta chết. Lâm tiêu cắn môi vung tay. Hư hư hư. Ba mảnh ô nguyên toa quay lại trên tay hắn. Sau đó hóa thành ba đạo lưu quang vắng về hướng lãnh chi kiệt. Chúc tài mọn. Lãnh chi kiệt cười lạnh thành tiếng trường côn điểm ra. Hư không xuất hiện ba đạo côn ảnh đánh về hướng ô nguyên toa. Khống thần quyết biến. Lâm tiêu chuyển tay. Hư hư hư. Ô nguyên toa nháy mắt cùng chuyển hướng, dọc theo ba đạo quỷ tích khác nhau đâm vào ba nơi yếu hại của lãnh chi kiệt. Có chút ý tứ, đáng tiếc kém quá xa. Lãnh chi kiệt quát. Loạn bát phong côn pháp tích thủy bất lậu. Vô số côn ảnh đột nhiên xuất hiện trong hư không. Hoàn toàn bao quanh lãnh chi kiệt. Xa xa nhìn lại trước người hắn giống như xuất hiện một vòng bảo hộ màu đen hình nửa vòng tròn. Đinh đương hai tiếng. Hai ô nguyên toa nháy mắt đánh lên vòng bảo hộ. Bị côn ảnh đánh văng. Nhưng ô nguyên toa thứ ba cũng không va chạm vào. Chỉ hơi tạm dừng trên không trung chuyển hướng đánh vào thân dưới của hắn. Cao thủ so chiêu, chỉ trong chết mắt. Lãnh chi kiệt vốn cho rằng chiêu thức của mình dễ dàng đánh bay ám khí của đối phương. Nhưng không nghĩ ra xuất hiện ngoài ý muốn. Vốn nghĩ sẽ thành công nhất thời luống cúng tay chân. Rốt cuộc thời điểm sau cùng điểm trúng ô nguyên toa. Đánh văn nó ghim sâu dưới mặt đất. Hô! Lâm tiêu tay cầm chiến đao tập kích nhanh như chớp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 21 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 220 đột phá tam chuyển, Nghiên phong nhức đao trảm Tà nguyệt trảm Bán nguyệt trảm Nghiên phong nhức đao trảm Phá sơn đao Đao phong âm dương Lực phá sơn nhạc Đao cúng ngũ nhạc Đao nhạc thành luộc Chiến đao không ngừng bột phát ra tầm tầm quan mang Như sóng biển cuốn về hướng lãnh chi kiệt Đao mang đầy trời như nước thủy triều bao phủ hắn bên trong Muốn chết Đôi mắt lãnh chi kiệt đỏ đậm Hắn triệt để nổi giận trường côn lóng lên hắc sắc quan mang điên cuồng nện lên chiến đao oanh oanh oanh. tiếng gầm rút liên tục vang vọng thiên địa, lâm tiêu rơi vào hạ phong, không ngừng rút lui. a a a. giờ khắc này lâm tiêu cũng phát điên. hai mắt đỏ bừng. chiến đao xuất ra không hề trật tự. chỉ còn một chữ nhanh. nhanh. nhanh. nhanh tới mức tận cùng. Vô số đau ảnh cùng côn ảnh va chạm. Nguyên khí không ngừng xé tan mặt đất. Thật nhiều tảng đá bị hai người điên cuồng công kích nổ tung. Vô số đá vụn như đạn pháo tung tóm đánh lên người mã tặc xung quanh xuyên ra lỗ máu. Lui! Mau lui lại! Hơn hai mươi mã tặc còn lại hoảng sợ thối lui. Dù là như vậy vẫn có ba người chết dưới dư kình của họ. Oanh Long Sau một lần giao thủ toàn lực Thân hình lâm tiêu bay ngược ra sau Chiến đa bị chấn rung rẩy, Cổ tay vỡ ra Áo bào của hắn tổn hại vô cùng chật vật Máu tươi tuôn tràn Lãnh chi kiệt cũng phun máu Nhưng vẫn đỡ hơn lâm tiêu Lâm tiêu lại có thể ngăn chặn tấn công của lãnh đại nhân Trời ạ Lãnh đại nhân là võ giả hóa phàm cảnh nhưng lâm tiêu chỉ mới nhị chuyển. vẻ mặt đám mã tặc kinh hãi. há hốt mồm. không dám tin vào hai mắt của mình. chẳng những là bọn hắn mà cả đám người ngụy hương sơn cũng không dám tin. đáng giận. lâm tiêu lau máu tươi trên môi thở hổn hển tay phải đau đớn. bây giờ ta nên làm gì. lâm tiêu cắn răng. Gắt gao nhìn chằm chằm lãnh chi kiệt. Không phải đao pháp của hắn không đủ tinh diệu Cũng không phải kinh nghiệm không đủ. Mà là ở trên lực lượng. Hắn chỉ mới đạt tới nhị chuyển đỉnh phong. Còn kém hơn hóa phạm cảnh sơ kỳ quá xa. Xú tiểu tử có bản lĩnh khó trách có thể giết được quý lạc. Đáng tiếc. Ngươi không nên đắc tội ta. Yên tâm, ta sẽ chậm rãi giết ngươi, cho ngươi thể nghiệm thống khổ trong sinh tử, cho ngươi dù tới địa ngục cũng hối hận hành động hôm nay. Lãnh chi kiệt cầm trường côn, chậm rãi đi hướng lâm tiêu, trong mắt toét ra vẻ trào phúng cùng kinh thường vô tận, trong mắt hiện lên vẻ cây độc âm lãnh, hóng, toạn địa giáp điên cuồng rứt gào. Lại bị đám người ngụy hương sơn dốc sức ngăn cản. Lãnh chi kiệt nhanh chóng giết tiểu tử đó. Ngụy hương sơn quát lên. Đã biết. Lãnh chi kiệt hừ lạnh một tiếng thân hình chật phát động nháy mắt đi tới trước mặt lâm tiêu. Chết đi. Trong mắt hiện vẻ điên cuồng trường côn trong tay hắn toàn lực nện xuống. Chẳng lẽ hôm nay ta phải chết ở chỗ này sao? Nhìn côn ảnh biến lớn trong lòng lâm tiêu sinh ra tuyệt vọng, Nhưng nháy mắt lại bị ý chí muốn sống thay thế. Không ta không muốn chết. Ta trọng sinh một lần, làm sao có thể chết như vậy? Chỉ là một hóa phàm cảnh sơ kỳ mà thôi, Ta phải chiến thiên, chiến địa, chiến hết thảy địch nhân. Ta phải dùng đôi tay này, oanh mở càng khôn. trong lòng lâm tiêu hò hét, linh hồn chấn động, ánh mắt kiên nghị liều lĩnh oanh thẳng ra. giờ khắc này, một cổ chân khí bá đao bổng dương tràn lên trong cơ thể hắn quét ngang cửu thiên thập địa. cực đạo uy thiên quyền. bát diệt uy phong. diễu võ dương uy. trong phút chốc lâm tiêu oanh ra ba quyền. Một quyền so với một quyền mãnh liệt càng lúc càng nhanh, vô cùng bá đạo. Thiết quyền đánh ra, thế gian vô địch, chân khí bá đạo kinh người tỏa khắp như một pho tượng bá chủ trọng sinh. Oanh! Quyền côn va chạm. Kình khí đáng sợ làm tầm nham thạch trên mặt đất tầm tầm nổ tung. Nham thạch dưới chân Lâm Tiêu nháy mắt hóa thành đá vụn. Hai chân hắn hãm sâu bên trong tầm nham thạch bên dưới. Mà thân hình lãnh chi kiệt phóng lên cao. Bị nguyên lực khổng lồ của lâm tiêu anh văng ra ngoài. Thối lui vài bước mới dừng lại. Lưu lại dấu chân rõ ràng trên mặt đất. Ngươi lại dùng đôi tay ngăn chặn một kích của ta. Lãnh chi kiệt khiếp sợ. Phúc suy. Lâm tiêu nhìn qua như bình yên vô sự. Kỳ thật trong thân thể bị thương nghiêm trọng. Rốt cục phun ra ngụm máu tươi. Ngay lúc này một cổ hấp lực khổng lồ từ trong thân thể hắn điên cuồng tràn ra. Hụt hụt! Hấp lực mạnh mẽ thình lình bột phát. Khiến thiên địa nguyên khí quanh thân lâm tiêu điên cuồng ngưng tụ. Hình thành nguyên khí lúc xoáy đáng sợ. Như nước thủy triều dũng mảnh tràn vào trong cơ thể hắn. Một kích vừa rồi làm đại lượng nguyên khí trong cơ thể lâm tiêu không còn. Nhưng nguyên trì chẳng những không khô kiệt ngược lại không ngừng rung động. Cuối cùng trướng lên. Thể tích mở rộng gấp đôi. tản mát ra chân khí cường đại càng thêm kinh người. Một màn bất ngờ này làm không ít người vô cùng kinh ngạc. Lãnh chi kiệt ngẩn người. Hắn cảm nhận được thiên địa nguyên khí chung quanh đang rót vào thân thể lâm tiêu. Nháy mắt khí tức lâm tiêu không ngừng kéo lên. Nhận thấy được tình huống này, lãnh chi kiệt hoàn toàn sợ ngây người. Tiểu tử này có thể đột phá tam chuyển trong lúc chiến đấu thăng cấp rồi. Ý nghĩ này vừa nảy sinh trong lòng hắn, trong mắt hắn hiện lên một tia hoảng sợ. Hiện tại Lâm Tiêu chỉ mới nhị chuyển đã ngăn cản được công kích của hắn, nếu thăng cấp tam chuyển thì sao? Thiên phú của Lâm Tiêu làm cho hắn sợ hãi. Thiên tài như vậy đừng nói là có cường oán với hắn. Cho dù không hề thù hận, nhưng hắn là cao thủ hắc long trại cũng không thể dung cho Lâm Tiêu trưởng thành. Nếu không sẽ là ác mộng cho kế hoạch xâm chiếm tân vệ thành của bọn hắn Giết Nghĩ tới đây trong miệng lãnh chi kiệt bột phát một tiếng gầm sắc bén Ngay sau đó vọt thẳng tới chỗ lâm tiêu Võ giả nhị chuyển thăng cấp tam chuyển là chuyện trong nháy mắt Hắn cũng không thể ngăn cản được Nhưng võ giả muốn bổ sung lại nguyên khí không phải chuyện một sớm một chiều Chỉ cần công kích trước khi đối phương kịp bổ sung nguyên lực Thực lực của lâm tiêu so với lúc nhị chuyển cũng không bao nhiêu thay đổi Ngay nháy mắt lãnh chi kiệt lao tới Lâm tiêu cảm nhận được nguy hiểm Tay phải run lên Trong tay đột nhiên xuất hiện ba bình ngọc Không kịp mở nắp bình Hắn siết chặt tay làm bình ngọc vỡ vụn Hơn mười đang dược nháy mắt bị hắn nuốt vào. Đây chính là nguyên khí đang nhị phẩm mà hắn lấy được trên thân mạc la bọn họ. Muốn nhờ nguyên khí đang bổ sung nguyên lực trong cơ thể. Không có cửa. Hô! Thân hình lãnh chi kiệt hóa thành một đạo hắt ảnh nhanh như chớp đi tới trước mặt lâm tiêu. Trong mắt chợt lón hàng mang. Trường côn hung hăng đánh thẳng vào đầu lâm tiêu. Tuy nhị phẩm nguyên khí đang ẩn chứa nguyên khí hùng hậu. Tốc độ hấp thu nhanh hơn bình thường rất nhiều. Nhưng cũng không phải một lần là xong. Cần có thời gian nhất định. Mà trong đoạn thời gian này lãnh chi kiệt tự tin đã sớm đem đối phương giết chết vài lần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 22 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fi. Chương 221 một quyền đánh chết. Oanh! Trường côn đánh xuống. Chỉ thoáng chốc không khí đều bị đánh thành hai nửa. Tiếng xé gió bén nhọn. Tiếng gầm rú khuyết tán. Thanh âm thẫm người làm đám mã tặc choáng phán. Sắc mặt kịch biến. Lâm tiêu dựng đứng tóc gáy, Nhưng ánh mắt hắn bình tĩnh như nước Đôi mắt gắt gao nhìn vào trường côn đánh xuống Cùng lúc đó nguyên lực tràn ra sông chưởng, Ngưng nguyên công, ngưng ngưng ngưng, luyện hóa Thật nhiều nguyên lực nhanh chóng ngưng tụ trên hai tay Trong lòng lâm tiêu gầm nhẹ Hai mắt đỏ đậm điên cuồng vận chuyển ngưng nguyên công Đem nguyên khí đang biến thành nguyên khí luyện hóa thành nguyên lực tinh thuần nhất Toàn lực truyền nhập vào hai tay của hắn Chính là hiện tại Lâm tiêu ngẫm phát đầu Hai mắt lón vẻ kiên nghị lạnh lùng nhìn chăm chú vào lãnh chi kiệt Như tử thần quan sát con mồi Xú tiểu tử chết đi Lãnh chi kiệt quát lớn một tiếng Trường côn đột nhiên dừng lại Nặng nề oanh lên đỉnh đầu lâm tiêu Nếu một kích này đánh trúng cho dù đầu của lâm tiêu là kiêm thiết cũng nháy mắt bị đánh bẹp Trong mắt lâm tiêu hiện lên một tia dao động Một đạo chân khí bá đạo kinh người bay lên tinh khí như hồn phóng lên cao Thức thứ tư cực đạo uy thiên quyền uy chống thiên hạ Thanh âm bá đạo cực điểm truyền ra Vang vọng cả núi rừng trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người song chưởng của hắn bộc phát ra một đoàn nguyên lực ba động không gì sánh được hung hăng đánh thẳng vào trường côn oanh quyền côn va chạm một cổ kềnh phong vô cùng cường hãn bộc phát mấy gốc đại thụ chung quanh trực tiếp bị đánh gãy văng ra một ít nham thạch thật, thật lớn gần bên bị chấn vỡ vụn vô số đá vụn vẩy ra tứ tán. đông. tiếng gầm rú thật lớn vang vọng. cho bụi tràn ngập. một đạo hắc ảnh bay ngược ra ngoài. cuối cùng nặng nề rơi trên mặt đất toán ra vết máu chói mắt. phúc xui hắc ảnh vừa rơi xuống đất. phun ra một ngụm máu tươi. toàn bộ ánh mắt ngưng tụ trên người hắn ngay sau đó trường hợp hỗn loạn chợt biến thành tĩnh mịch mọi người há hốt miệng ánh mắt không dám tin tưởng